các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái dịch nhầy nhụa thì nó mới chịu rựng tay. Nhìn cái thây của vị khách đang nằm im ở trên sàn, thằng Trung trong cơn say máu bỗng chốc trở nên lo lắng và sợ hãi. Nó nhanh chóng lao ra bên ngoài, đóng hết cửa nhà rồi khóa trái lại, sau đó lo lắng chạy đến bên cái xác. "Vốn dĩ, cái suy nghĩ giết người vị khách này để chiếm đoạt luôn số tiền còn lại mà không phải giao nhà cho ông ta." Mất chỉ nảy ra trong đầu của thằng Trúc, thời gian gần đây, đáng lẽ nó cũng không hề muốn làm như vậy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó cuối cùng vẫn cứ thực hiện kế hoạch. Đã vậy còn thẳng tay hành hạ cái xác của người kia, thành ra biến dạng méo mó như vậy nữa. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nhỡ may cảnh sát biết được hành vi phạm tội của nó thì sao? Nó sẽ bị bắt tống vào tù, phải chịu những hình thức tra tấn khủng khiếp ở trong đó ư? Không, không thể như thế được. Nó đã tốn công vạch ra kế hoạch này rồi. Thì làm gì có chuyện dễ dàng mà đầu hàng như vậy? Phải phi tan cái xác này càng nhanh càng tốt. Không thể để lâu hơn được nữa. Đang miền màn suy nghĩ, chật lúc này tính điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa. Làm cho thằng Trung giật bắn mình, xón cả đáy giặc quẩn. Nó run run nhấc máy, còn chưa kịp nói gì, thì đầu giấy bên kia đã vang lên một chàng trời rùa. Mẹ mày! Bây giờ tao đánh đợi nữa, tao cho mày 10 phút để mang tiền qua nhà tao. Bây giờ tao đang rất cần tiền, nếu mày không mang sang thì đừng trách, tại sao biển lạnh xanh mạng. Là gã đòi nợ lúc chiều, có vẻ như gã ta đang rất tức giận, nên giọng điệu không có thiện trí cho lắm. Trung nghe đến hai từ trả tiền thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó run đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới đất. Bây giờ nó phải làm sao đây, người khách này chỉ mới chết, nó không thể nào bỏ mặt ông ta ở đây để mà đem tiền đi sang cho kẻ kia được. Và lại số tiền lớn như thế, nó biết sếp ra sao đây chứ. Sau một hồi trấn tĩnh, thằng Trung chợt nảy thêm một kế hoạch nữa, nó nói với người ở đầu dây bên kia. Ờ hai bây giờ anh qua nhà em đi. Em đã đem tiền về rồi, em sẽ thanh toán cho anh luôn. Tên chủ nợ nghe thấy vậy thì chẳng cần suy nghĩ gì, hắn đồng ý ngay lập tức. Thằng Trung chỉ chờ có như vậy thì liền sung sướng cười lên như điên dại nó tự nhủ với chính bản thân mình rằng kỳ này tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc, đừng nghĩ ăn tiền của thằng này mà dễ dàng nha. 30 phút. Khi có tiếng xe máy nổ giòn vang ở ngoài đầu hẻm, sau đó là những tiếng huýt sáo, thằng Trung biết đây là ám hiệu của đám giang hồ hay dùng với nhau. Nó hiểu ý, liền lật đật chạy ra bên ngoài mở cửa. Có lẽ vì kẻ kia sợ chuyện bất trắc gì nên hắn đã chỉ dám dừng xe ở tít đầu hẻm chứ không có chạy thẳng vào bên trong sân nhà. Cái này vốn cũng là trò cẩn trọng của mấy tên giang hồ, vì hành vi này cho vay nặng lãi hay buôn bán chất kích thích của bọn nó đều vi phạm pháp luật, rồi đi gặp vào công an thì chỉ có chết. Vì vậy nên nguyên tắc của bọn nó là thường sẽ dừng ở bên ngoài để ngụy trang, sau đó thì từ từ đi vào như những người khách bình thường. Một là để tránh sự nghi ngại của công an, hai là để ví dụ Nếu có bị bắt thì sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn. Cứ thử nghĩ nếu để xe ở trước sân thì khi tìm đường tháo chạy thì chắc chắn sẽ bị công an chặn đường hoặc niêm phong xe. Còn nếu như để xe ở chỗ này thì khi chạy ra ngoài bọn nó sẽ dễ dàng kiểm soát trong trường hợp cảnh sát chỉ tập trung ở một hướng. Chứ kể ví dụ cho đem hai người thì kịch bản sẽ là có một người đã đợi sẵn ở bên ngoài và ngồi trên xe đợi khi nghe kia chỉ việc chào lên và lập tức phóng đi là cắt đuôi công an ngay lập tức. Nhân vị chung cũng là người quen, hắn không có cần trạm gì mấy, cho nên hôm nay chỉ có một mình. Chung nhìn thái độ của gã giang hồ liền buông lời trêu đùa. Đại ca đến nhà em bao lần mà vẫn phải cẩn thận thế hay sao? Sợ em răng bẫy anh à? Đã làm nghề của bọn tao thì lúc đéo nào chẳng phải cẩn thận chứ. Sơ suất là bị hốt như chơi. Mặt tiền đâu? Đem ra đây nhanh tao còn về không có cầu giờ đâu đấy nha. Ờ dạ vâng, đại ca vào nhà rồi em đưa cho đại ca chứ đứng ở giữa đường giữa xá như thế này, em đem cả cọc tiền ra đây làm gì chứ? Nhà hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi, nên đại ca cứ yên tâm, an toàn mà. Thằng Trung vừa nói, vừa để miệng để lộ ra một nụ cười gian tà. Ờ thôi được rồi, tin tưởng mày lắm, nên tao mới vào đây nhanh đấy nha. Vừa nói, gã răng hổ vừa lên xe, phi thẳng vào trong sân nhà. Đi phía sau là thằng Trung. Gã tự tốn đi đến bên cạnh cánh cửa đang đóng kín, theo thói quen đưa tay đẩy mạnh một cái, cánh cửa vừa mở bật ra, lộ ra trước mắt của gã là hình ảnh máu rất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net